Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyền Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Giả Thủy kêu văn mãi, sau phải sụt xuống lại. Giả tường mới làm ra vẻ nhân từ, bắt Giả Thủy phải viết một bức văn tử, vay 50 lạng bạc nữa mới thôi. Giả Tường lại nói, bây giờ tha chúng ngay, tôi phải chịu lỗi. Cửa bên buồn cụ đóng rồi. Ông tôi đang ngồi ở trên nhà khách xem những thứ ở Nam Kinh gửi đến, lối ấy cũng khó đi lọt, này chỉ có thể lẻn ra đi cửa sau, nhưng đi lối ấy mà gặp người thì cả tôi cũng có lỗi, chờ tôi đi dõi xem trước rồi sẽ về đưa chú đi. Chú đứng nấp vào tay cũng không yên, lát nữa người ta còn chất nhiều thứ ở đây để tôi đi tìm chỗ khác. Giả tường tắt đèn dắt giả thủy ra đi, lần mò đến dưới thềm nhà, bảo. Chỗ này nấp được, chú hãy ngồi ở đây. Không được lên tiếng, đợi tôi đến sẽ đi. Giả thủy không làm thế nào được, đành phải ngồi trồm trỗng ở dưới thềm. đang lúc lo nghĩ, trợt ở trên tỉnh đầu, nghe ào một tiếng, một thùng vừa cất vừa nước đáy đổ xuống suốt từ đầu đến chân. Giả thủy ối chào một tiếng, vội bưng miệng. Không dám kêu to, đầu vào mặt, đầy những cứt đái người lạnh như băng, run cầm cập. Giả tường chạy lại bảo, chạy mau, chạy mau. Giả thị được lệnh ba chân bốn cẳng từ cửa sau chạy về, bấy giờ đêm đã canh ba, phải gọi cửa. Người nhà trông thấy quang cảnh như thế, hỏi, làm sao thế? Giả Thụy phải nói dối, trời tối, nhỡ chân ngã xuống hối xí. Rồi vào buồng tắm sửa thay quần áo Bây giờ hắn mới biết Phượng Thư lừa mình, tức giận một hồi Nhưng lại nghĩ đến bóng dáng yểu điệu của nàng Tiếc không được ôm ngay vào lòng Hắn nghĩ vơ nghĩ vần suốt đêm, không chập mắt Từ đó trong lòng vẫn tư tưởng Phượng Thư Nhưng không dám đén mảng đến phụ vinh nữa Bọn giả dung thường đến đòi nợ Giả thị sợ ông biết Bệnh tương tư đã khổ lắm rồi, khốn chi lại mắc thêm mấy món nợ nữa. Việc học hành ngày lại rất nghiêm. Với con người mới 20 tuổi đầu chưa có vợ, mơ tưởng phượng thư không tọa huyện, thánh sao khỏi, ngón tay dày dã dành sơi. Gia dĩ hai lần bị dép và đi lại đêm hôm vất vả. Mấy mặt dồn sập tấn công, hắn đâm ra mắc bệnh bụng đầy miệng nhạt, chân run mắt cay, đêm sốt ngày mỏi mệt, đi đánh sắt, di tinh ho máu. Trưa đầy một năm bệnh cứ nặng lên, không gượng được nữa, hắn phải nằm liệt trên giường, hễ nhắm mắt lại mê mẩn hoàng sợ hãi hoảng hốt, nói nhảm luôn mồm. Thầy thuốc xoành sở hết cách, nhục quế, phụ tử, miếp pháp, mạch đông, ngọc trúc Uống hàng mấy chục cân vẫn không thấy chuyện hết đông sang Xuân bệnh hắn càng nặng đại nho lo lắng tìm đủ thầy đủ thuốc cũng chẳng thấy công hiệu gì sau uống đến bài độc sâm nhưng nhà đại nho sức đâu mà kiếm ra được phải sang xin ở phổ Vinh Vươngg Ph nhân bảo Phượng thư cân cho hai lạng Phượng Th thư nói hôm nọ đã mang ra chế thuốc cho bà rồi Mẹ lại bảo giữ lại một ít để biếu bà Phương Đề Đốc, còn đã cho mang biếu hết cả rồi ạ." Vương phu nói, "Bên này hết thì cho hỏi bên mẹ chồng cháu hay anh chân có kiếm thêm cho đồ để giúp người ta. Cứu người được cũng là việc phúc đức đấy." Phùng thư vâng lời, nhưng không cho người đi hỏi, chỉ lấy mấy đồng sâm phụn cho người mang đi, bảo là bà hang cho đấy, nếu xin thêm thì không còn nữa." Rồi đến thư với Vương phu nhân, đã kiếm được hai lạng và cho người mang đi rồi ạ. Giả Thụy muốn trống khỏi bệnh, thuốc nào cũng uống, tiền mất tật mang, chả ăn thua gì. Một hôm có vị đạo nhân khiến chân đi hành khất, nói là chữa được bệnh oan nghiệt. Giả Thụy nằm trong nhà nghe thấy kêu to, Sao đời ngay vị Phật sống mới vào cứu tôi. Rồi hắn cứ dập đầu xuống gối, lệ lấy lệ đẻ. Khi người nhà đưa vị đạo sĩ vào giả thủy kéo ngay lấy tay kêu luôn nhà và sống cứu tôi Đạo sĩ thở xàiải bệnh ngươ không thể chữa bỏ thuốc được ta đưa cho người cái bảo bối này ngày ngày người ngắm vào đấy mới có thể cứu được đạoo sĩ lấy ở trong tay nải ra đưa cho giả Thụy một cái gương soi cả hai mặt đằng sau gương khắc bốn chữ, Phong Nguyệt bảo phán và nói: "Gương này lấy ở đèn không linh trong cõi Thái hư ảo cảnh, do vị tiền cảnh ảo làm ra, có công giúp người đời bảo toàn tính mạng. Vì thế, màng xuống trần chỉ để cho những bọn vương tôn công tử tuấn tú phòng lưu soi thôi, nhưng chỉ nên soi mặt trái, không được soi mặt phải, cẩn thận đấy. Soi mấy ngày nữa ta lại lấy" Chắc bệnh người sẽ khỏi. Nói xong, thong rong ra đi, ai giữ cũng không chịu ở, Giả Thụy cầm lấy gương, nghĩ thầm. Đạo sĩ này chắc có ý gì đây? Ta hãy soi thử xem. Bèn cầm gương mang mặt trái ra soi thấy trong có bộ xương người, Giả Thụy sợ quá, vội xấu gương đi, mắng. Đồ láo, làm sao lại dọa ta? Ta hãy soi mặt phải xem sao. Đèn xoay mặt phải, thấy Phượng Thư đứng ở trong, vẫy tay gọi. giả Sả Thụy mừng lắm, mê mẩn đi vào trong gương, cùng Phượng Thư vui cuộc mây mưa, rồi Phượng Thư lại đưa ra nằm trên giường giả Sả Thụy kêu, ái cả một tiếng, bừng mắt ra, cái gương tự nhiên lật lại mặt trái, vẫn thấy một bộ xương người đứng sửng sững ở trong. giả Thụy mồ hôi đầm đìa, dưới quần, tinh toát ra một đống. Dục tình vẫn chưa được thỏa, hắn lại quay mặt phải ra xoay. Thấy Phượng Thư lại vẫy tay gọi, hắn lại đi vào trong giường, cứ thế ba bốn lần. Đến lần cuối cùng, vừa mới ở trong gương ra, thấy hai người chạy lại, mang xếp sắt khóa tay lôi đi. Giả Thủy kêu, để cho tôi lấy cái hương đã. Rồi in bặt không nói được nữa. Những người hầu bên cạnh thấy Giả Thủy mang gương ra soi Gương rơi xuống, mắt trợn to, lại cầm lấy gương. Cuối cùng gương rơi xe, tay không động được nữa. Mọi người đến xem thì đã tắt thở rồi. với quần đầm đìa, một vũng tinh lạnh bút. Họ mới vội vàng thay quần áo cho hắn và khiên hắn lên giường. Vợ chồng đại nho khóc lóc, chết đi sống lại, mắng đạo sĩ ẩm lên. Sống yêu đạo nào, đưa lại vật này. Hạ đời không ít, sao không đem đốt nó đi? Rồi phai người chất lửa đốt cái gương. Bỗng trong gương có tiếng nói, Ai bảo soi mặt phải, Các người tự mình lấy ra làm thực, Việc gì lại đốt gương của ta? Trần thấy đạo sĩ xỉn chân từ ngoài vào nói to, Ai đốt cái gương phong nguyệt bảo phám, Ta lại cứu đi. Liền thạy thẳng vào trong nhà cướp lấy cái gương, Rồi vồn vụt ra đi. Đại nhò đành phải lo liệu Việt tang báo tin buồn đi các nơi. Ba ngày tụng kinh, bảy ngày cất đám, đưa ra quàn ở chùa thiết hạm, đợi ngày đưa về nguyên quán. Người trong họ đều đến viếng. Phủ Vinh thì giả phá giúp hai mươi lạng, giả chính giúp 20 mươi lạng. Phủ Ninh giả chân cũng giúp 20 mươi lạng, còn những người trong họ giàu nghèo. Không đẻo nhau, người thì một hai lạng, người thì ba bốn lạng. Ngoài ra các bạn hữu giúp đỡ cũng được hai 30 mươi lạng. Nhà đại nho tuy nghèo, nhưng được nhiều người giúp đỡ, việc tang cũng lo liệu đầy đủ. Cuối mùa đông năm ấy, Lâm Như Hải mắc bệnh nặng, viết thư bảo Đại Ngọc phải về. Và mẫu nghe tin lại thêm lo buồn đành phải sắm sửa cho Đại Ngọc lên đường. Bảo Ngọc bứt dứt khó chịu, nhưng vì tình cha con nên không kiện ngăn nữa. Xả mẫu bảo xả liễn đưa Đại Ngọc đi, khi xong việc sẽ lại đưa về. Các món quà địa phương và tiền lộ phí đều sắm sửa đủ cả. Chọn ngày tốt, xả liễn cùng Đại Ngọc từ biệt mọi người, mang theo người hầu xuống thuyền đi Dương Châu. Từ ngày xả liễn đưa Đại Ngọc đi Dương Châu, Phượng Thư trong lòng buồn vã Cơ đến tối là cười đùa qua loa với Bình Nhi một lúc rồi đi ngủ ngay. Một đêm Phượng Thư cùng Bình Nhi ngồi dưới đèn, ôm lỏng tấp, phai a hoàn, khơ ấm chăn đẹp, rồi hai người đi nằm. Phượng Thư bấm đốt tay, tính đường đi, xem chừng đã đến đâu. Hai người nói chuyện, bất giác sang canh ba. Bình Nghi ngủ lúc nào không biết, Phượng Thư thì đang mơ mơ màng màng, Trần thấy Tần Thị ở ngoài bước vào, mỉm cười, nói. Thiếng ngủ ngon thế, hôm nay cháu về sao Thiếng không đi tiễn chân cháu một quãng ạ? Chỗ Thiếng cháu ta ngày thường thân mật với nhau, cháu không dứt ra được nên lại đây từ biệt. Có một điều ánh nánh trong lòng, cháu chỉ nói với Thiếng, chứ nói với người khác, chứ chắc đã ăn thua gì đâu ạ. Phượng Thư nghe nói, hoảng hốt hỏi. Cháu có việc gì, nói cho ta biết đi. Tần thị nói, Thiếm ơi, thiếm là bực anh hùng trong đám phấn son. Ngày bọn con trai, mũ cao áo dài cũng chẳng hơn được. Câu tục ngữ, trăng tròn sổi khuyết, nước đầy thì tràn, và trèo cao tất ngã đau, chăng thiếm cũng đã hiểu ạ. Nhà ta giàu sang lừng lẫy, non trăm năm nay. Một ngày kia hết vui đến buồn, đúng như câu tục ngữ.